Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bảo Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bào. Nam mô thập phương thường trụ tam bào Cuối lại đấng tam giới tôn quy mạng Cùng mười phương Phật con nay phát nguyện rộng Thỏ trì sám văn hiền đào Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đầu Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đại Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc Nam mô xám dân hội thượng Phật Bồ Tát Nam mô xám dân hội thượng Phật Bồ Tát Nam mô xám dân hội thượng hội thượng Phật Bồ Tát Thì dân giao lý Phần là Phật tử Của Ngài Thanh Sĩ Là Phật tử Trong lòng tự hỏi Nên làm gì Trong cõi người ta Ngồi yên niệm Phật Di dàng hãy là đi độ người ta xa gần. Là Phật tự xả thân theo Phật ngài đem lo tự giác giác thân. Độ mình và độ người ta con đường giải thoát ấy là mục tiêu. Là Phật tử rất yêu nhân loài Lo tìm phương cứu khỏi đau sầu Khổ thân chẳng hoạn chi đau Miễn cho người được hướng bầu an vui Là Phật tử sai mùi đạo Pháp Chẳng còn ham sự vật thế gian Chỉ vui thu cảnh niết bàn duyên trần Khi mãn thân đang hồi quy Là Phật tử quyết đi bị ngàn Giai ném sông gánh nặng hồng trần Dũ rằng giãn khổ thiên tân bước chân hành giả chân dừng lại đâu Là Phật tự rõ câu sống thách không để cho đời gạt lừa mình Trong lòng đầy đủ đức tinh cứu đời là gốc độ mình là căn là Phật tử phải năng tu luyện. Tự phàm tâm mà chuyển thánh tâm dù khi đi đứng ngồi nằm trong lòng cũng dần âm thầm trao tiêu. Là Phật tử chẳng lìa tâm Phật mỗi từ bi thất chặt nơi lòng Đạo màu huyết được khai thông Chúng sanh quyết cứu khỏi dòng trầm luân Là Phật tử tinh thần cứng coi Không để cho mòn mỏi đức tin Dù cho dạng tướng thiên binh Không ngăn cản nỗi lỗ trình nhà tu Là Phật tử giống su chăn quàng Miễn làm sao cho đặng siêu thân Đinh ninh có một lời rằng đem thân hiện tại ra ngăn luân hồi. Là Phật tử tuôn đời biết rõ, biết có ngày phải bỏ xác thân. Bởi thân là vật tạm trần dù ai cũng phải một lần chết đi Là Phật tử trước khi bỏ xác biết chọn đường cất lạc đi ra Theo chư Phật chẳng theo má linh hồn không để đọa xa nhiêm phù Là Phật tử sử tu là dùng Tu trong khi lẫn lộn với đời Gần bùng mà chẳng tanh hối Tùy phương nhiếp hóa cho người cùng tu Là Phật tử không tù ai cả Thì ai nguy thì khá giải nguy Như là một vị lương y bình Thì lo trí bất kỳ là ai Là Phật tử ra tai tế đội Không ngồi lì một chỗ tụng kinh tùy theo thời thế nhân tình để mà độ tử độ sinh cho người là phật tử không lời viết đạo hăng hay lo đầu tạo Phước Duyên gian lao chẳng trách không phiền quyết Làm cho vẹn lòng nguyên tự bi Là Phật tử bất kỳ quen là Lòng kính yêu tất cả mọi người hỏi hàng đôi đắp vui tươi Không làm kiếu cách chẳng lời ngạo khinh Là Phật tử Xanh tình rộng rãi, ta thứ cho kẻ quấy biết chừa Không vì bưng bở mà ưa chẳng vì lãnh đám mà Chúa lấy hờn Là Phật tử không nhân ngã tánh, giữ cho tâm bình đắng thương Ngài Giáo nghèo bất luận là ai từ bi đôi đại không hay tấm lòng là phật từ thì không chấp trước sự vật không dương mắt nơi tâm ở đời mà chẳng nhiễm thâm pháp tu thường được Giữ cầm tự do là Phật tử phải to gan mực dám đường đầu các cuộc hiểm nguy trên đường giải thoát cứ đi hoãn chí ác thủ sợ gì phong ba Là Phật tử mong quá tỉnh đồ đi chứ ngồi một chỗ không xong Phải cần bồi đức lập công để làm phân bón cho lòng nam mô Là Phật tử bao giờ cũng tình không để cho bị canh rối loạn Vì đã thường niệm bên trong Dù rằng đáng bận lắm Công việc gì là Phật tử Sự chi cũng xét Trênh lỗi sanh trong việc bất ngờ Dù trong cảnh tớ vò tớ Cũng suy kỳ chẳng để sơ hở lòng là Phật tử nói dòng dõi Phật thanh liên đại từ bước lên quyết lo ân trả nghĩa đền di dầu nguy hiểm gặp gần giường bao là Phật tử trước sau ngăn đỡ như tướng binh đang ở trận tiền hư hình thì rất xuống yên Lúc nào kẻ địch cũng kiền bên chân Là Phật tử tinh thần Quá Cam Lòng đã nguyện thì chẳng đổi thay Trên đường đi đến Phật đại dung gươm Trí huệ giải dây hồng trần Là Phật tử bước chân sắc đá Đạp sân lên tất cả gai trông Tiếm về cực lạc một lâm mật Dù cách trở núi sông muôn trùng Là Phật tử chỉ hùng sẵn có quyết xong pha đây đó cứu đời xá báo bùng cánh ta tới huệ dân phước chúng tròn đời thân là Phật tử sống gần ba tính, giải bảo cho đức hạnh hiền từ làm tròn trách Nhiễm nhà sư đổ người thi chủ Cứu người đàn na là Phật tử Phải hòa đại chúng Tùy theo người mà dũng lời khuyên Khiến cho ai cũng quá hiền Trung quy đều nói sâu duyên Phật đại Là Phật tử phải khai tâm trí Để biết rằng đâu nguy đấu chân Đáng làm dĩ hướng đạo nhân Giúp người khỏi lạc Giúp thân khỏi lầm Là Phật tử chủ tâm làm gốc Vừa dạy người vừa học nơi người Tuy rằng tiếp xúc mọi nơi, Nhưng lòng không để cho đời dắt đi. Là Phật tử khách chi dòng nước, Đường dài ngái chiều được dễ dàng, Miệng là tới biển mình mang, Miệng là những thấm ruộng làng khắp nơi là Phật tử biết người biết cảnh giống từ bi kheo tính cho vừa khi dùng tới lúc cày mưa giúp cây xanh trái giúp mùa nở bông là Phật tử bóng hồng chẳng phi Từ bình sanh đến quỷ sát thân tu thân đổ chúng không ngừng ngày giờ biết quý cho phần hóa duyên Là Phật tự cổ truyền Phật Pháp chẳng sợ ai kích bác dậy bừa Nhưng đều phạm Thánh cứ thưa Người đời dù có ghét ưa mắt tình Là Phật tử đinh ninh việt Phật Mặc dù thân còn mất chẳng nào Miệng là giúp khách Trần Lão được hồi hướng thiện Được em vào Phật mong là Phật tự Bảo tồn đạo đức không để cho vật chất cuốn lôi Gặp khi đạo đức suy đồi quyết tìm đủ cách Phục hồi cho hứng là Phật tự hiến thân cho đạo, Đạo là đường cái tạo nhân sanh khiến người bỏ giữa theo lành từ Mê-si được trở thành giác minh. Là Phật tử đem mình làm nghe Lòng thương người như thể thương thân. Không làm ích kỷ hại nhân, Chỉ làm những việc phước duyên cho đời. Là Phật tử không rời tâm đức, Chẳng bao giờ làm ác với ai dù người tà dạy đánh cay cũng là đôi đại thần nghe ngọt ngào là Phật tử dồi trao đau hành không để cho tâm tánh lù mờ tìm cho thấy mọi quyền cơ để không còn rối đường tớ hồng trần là Phật tự tự thân cõi mở mặc dù ai muốn dơ đều vào như nguồn nước Chạy thao thao Không ai có thể làm sao cho ngừng Là Phật tử ở trần chẳng mênh Biết rõ điều rù quên của đời Biết đời là thối lạ lơi Biết đời là thứ làm người mê sinh Là Phật tử biết Trí biết dùng đem thân Phàm dùng đúng chỗ nơi hình hại như mỗi người đời những trong tâm trí là người siêu nhân là phật tử biết cân nhất kỳ đâu dài lâu đâu chỉ nhất thời Vui nay để khổ ngày mới ấy là điều đáng khuyên người tránh xa Là Phật tự muốn hòa thiên hà Muốn cho ai cũng quá ra hiền Nó no lành vui vẻ bình yên khiến cho đời sống nào phiền bớt đi. Là Phật tử khổ chi của thấy khi nhìn vào lòng thế kim chấm thương người với mỗi tự tâm khổ đau chi cũng muốn tầm cứu ra. Là Phật tử lòng xa biệt thế, Nhưng đem thân sống kê mọi người Giúp cho người được vui tươi, Giúp cho người được biết mùi Phật gia Là Phật tử thật thà chân chất, Không dối mình chẳng gác lừa ai Việc làm lời nói thẳng ngay dình câu đạo đức thương ngài sanh cư. Là Phật tự nhân từ một mực ác không làm dù ác nhỏ nhiên. Việc làm nhân đức đua chen dù ai đem giả ghét ghen mặt. Tình là Phật tử lòng tính nhân hòa Hế làm hung bị trả lại hung Nghiệp theo người đến cuối cùng Người giàu sức mạnh như hầm khó ngăn Là Phật tử trầm thăng biết rõ Nên quyết lòng tìm ngõ siêu sanh Ngài đêm lo việc tu hành, lo làm việc Phước việc lành cho dân là Phật tử Tu thân gìn đạo, sự vẹn câu Ngài tháo làm người Cho duyên nhà Phật thêm tươi, cho hương nhà Phật thêm mùi thơm sang Là Phật tử phải là có hành Làm gương cho ba tanh soi chung Đạo thì có hành đi cùng hành Không thì đạo chẳng dùng vào đâu Là Phật tử phải cầu tỏ ngộ hết Vô minh thấy rõ bốn tâm Không còn sót lọt mây lầm hoàn toàn đạt mối quyền thấm tròn đầy Là Phật tử không gây nghiệp chướng chăng để cho lòng dướng hông cần lấy điều chân đáng nuôi thân thân làm xe cổ cho phần chân linh là Phật tử tử mình trị lấy Không đợi người khác thấy mới răng thoái hư lo diệt tận căng để cho đảo hạnh ngài hằng thêm cao Là Phật tử gian lao chẳng hoàng, Miễn tu hành cho đặng viên dung. Cứ đi một mạch đến cùng, Không hề khí thẳng khi dùng công tâm. Là Phật tử tình thâm sanh, Chúng thấy khổ ai lòng cũng xót thương. Sẵn sàng tìm đủ mọi phương để làm cho kẻ khỏi đường khổ lao Là Phật tử dồi vào bác ai nhìn nơi người bằng cái thiện tâm Thấy ai còn khổ còn lầm liền ra tay cứu không tâm ngại ngân là Phật tử dĩ ân bao hoàng Không nợ gây khổ nạn cho ai Cũng là tránh quá ngày mai ở trần Mà chẳng tạo gây nghiệp trần Là Phật tử lòng nhân tở biền, không tự nan trước chuyển đổ đời Đổ đời đến chung đến nơi lòng nhân chẳng lúc nào rời trong tâm Là Phật tử chẳng ham của thế Chỉ hâm điều cứu tế nhân gian từ bi tình ấy Một đàn vui đem phu quy sắc sáng cho người Là Phật tử nói cười nhã nhận Mặt vui tươi lòng đắng ôn hoàng Dù người đôi đại xấu xa Cũng đem tốt đẹp đáp ra cho người Là Phật tử đổ đời chẳng chán nay chưa xong thì ráng mai xong Đổ đời cho được toại lòng Nếu chưa mạng nguyện quyết không yên ngồi Là Phật tự luân hồi biết rõ dạch cho đời thấy ngõ siêu sanh biển trần để hết trôi lanh cho hồn thoát tục cho thân thanh nhàn Là Phật tử cầu an sanh chúng muôn thế gian đâu cũng thanh bình Nơi nào cũng được an ninh, nơi nào cũng được có tình yêu nhau Là Phật tử trần lao quyết phản giúp cho đời thông thả an vui Người không làm khổ cho người Cùng vui đạo đức Cùng vui công bằng Là Phật tử càng tăng đức đầu Chẳng phiền ai chẳng có giận ai Dù rằng người có gắt gai Cũng là săn giả ra tay cứu người Là Phật tử không vui riêng hường Muốn cho ai cũng sướng vui chung Vui câu đạo Pháp vô cùng Con đường giải thoát muốn đồng được vui Là Phật tử chán mùi tục lụy Ôm một lòng trực chỉ Tây phương Muốn cho người cõi trần dương cầu sanh tỉnh đổ mở đường thoát ly Là Phật tư hành trì Phật Pháp Cảnh lạc ban quyết lập cho đời Không còn nái hiệp mai rời Không còn kẻ khổ con người thì vui Là Phật tử đổ người thật sự độ sanh và đổ tử cả hai độ vui đời sống hằng ngày độ sau khi chết liền đài được lên Là Phật tử Náo phiền bỏ cả Gặp trái ngang lòng giả như thường tu hành một mực chủ trương từ bi cứ dẫn một đường thì đi là phật tử chẳng kỳ ái cả hữu sự thì sẵn giả giúp cho Vì câu đạo nghĩa mà lo Không gì quyền lợi riêng cho phận mình Là Phật tự hữu tình với thế Không thể ngờ trước kẻ khốn nàng Thấy nguy thì quyết cứu an Thấy cần nên độ thì toán đổ liền Là Phật tử Phật Duyên gieo khắp bằng mọi phương thích hợp nhân sanh Giúp cho người được an lành xác thân no âm hồn linh nhẹ nhàng Là Phật tử chỉ đàn về Phật giúp người đời khói lát đường mang Đường ma người bị lạc qua tìm phương giúp họ nhớ ra Phật đường là Phật tử. Treo gương từ thiện từ chuyện to đến chuyện nhỏ nhiên, không bao giờ để ô quen giúp. Cho ba tánh đua chen học đoài Là Phật tử đuốt xoay thiên hà Chính mình lo đạo quả cao siêu Ngó sen cảnh Phật chắc chiêu Mùi hương cảnh Phật sớm chiều sông ra Là Phật tử làm ra hoặc nói hộp Đạo màu ích lợi nhân sanh Làm cho người được phước lành Nói cho người được tu hành Hiền lương là Phật tử Phải thương tất cả Người hiền lành hoặc kẻ hung hành Tùy phương hoa đổ cho bằng dách Dìu tất cả không đành bỏ ai là Phật tự dẻo dài tâm trí Độ thế gian chẳng nghĩ vắng dài, Độ nay không được thì mai, Độ mai không được thì ngày mốt kia. Là Phật tử không lìa bổn nguyện, Vừa tu vừa lo chuyển đấu đời. Cô làm cho vẹn đôi nơi chẳng bao giờ, Để bỏ rơi phần nào là Phật tử thương cầu há qua. Cốt làm cho đảo quả viên dung con đường Bồ Tát, Chí trung trên thì cầu đảo dưới tùng độ nhân Là Phật tự giả chân biết đủ độ thế gian bằng chủ tâm thần Nhiều khi dĩ quyển độ chân Mà không bị quyển làm thân tâm cuồn Là Phật tử con đường đã đình Gió bụi đòi khóc vĩnh được lòng Khi thì đi thẳng đi dòng dần Về đến chung chữ không lạc đường Là Phật tự xiển dương Phật Pháp, Trong rừng mê luôn thấp đuốt từ, Cho đời thấy rõ thật hư lành ra, Cho khỏi kiếp người trầm luân Là Phật tự biết nhân duyên rõ, Giảng vật đều do đó cấu thành, Thường đem di dụ chứng minh Để cho người hiểu việc sánh thế nào Là Phật tự di vào nhiều thứ Khiến cho người thật sự hiểu ra Học trần lòng hết mấy xa lõ tu Để có vượt ra khỏi trần Là Phật tử cứu dân lập thể Khắp đó đây đuốt quệ xoay đường mắt tình các bụi phong xương Không bao giờ giảm tình thương người đời Là Phật tử Đất trời so chi Đổ chúng sanh không chỉ một nơi Mà là đổ khắp Bầu trời lầm không câu chấp là người ở đâu là Phật tử Theo câu Phật chỉ ở cố thực hành như ý Phật khuyên Tu cho ba tính cùng thiền chứ không tu để thành riêng một mình Là Phật tử trời Thanh một sắc dù khói mây bổn chất không phai Phủ che giảng vật muôn loài cổ kim dân một chẳng thay đổi màu là Phật tử đầy cao ý chí. Trong lòng luôn ly ly thẳng tình Cho nên có thể chuyển mình từ dòng hắc ám ra minh quang đường Là Phật tử thượng thường tâm chủ Ngoại trần không thể vũ bất ngờ Nói làm hộp với căn cơ lòng không Mà chẳng hở sơ trong lòng Là Phật tử tận trong tâm Phật Không hề làm đạo đức bề ngoài Tu cho giải kiếp trần ai Chứ không tu để chân bài người xem Là Phật tử chỉ khiến cùng mặt nghĩ cứ một lòng phóng Phật độ nhân miệng là khỏi bến mây tân tiếng đời này nó biến phấn chấn màng là Phật tử theo đàn Phật về Đông cũng đi hoảnh hoẻ cũng đi quyết về đến quái từ bi Ai lôi không bỏ ai trì không buông. Là Phật tự việt xuống hoặc rồi dẫn căn tâm tìm mối để phăn. Luôn vui sắc mắc nhà tăng mắc, Dù cánh huôn khó khăn bực nào. Là Phật tử lên cao xuống thấp, những trong tâm một mực thăng bằng, Ở nơi nhà lá một Căn cũng như ở chốn trăm tầng lầu cao Là Phật tử nhắm vào căn tâm Chớ không xem ở cảnh bề ngoài Đến vào lòng chẳng mê sai Đến nghèo lòng chẳng cũng không lai chán buồn Là Phật tử khi buông buông đằng Khi gặp tròn tròn trắng như khuôn, Tuy hình thức có tròn vuông, Nhưng tâm hồn chỉ một đường tự bi là Phật tự, Xét suy chu đầu khi em viết đời viết đạo đến mình. Không gì việc nhỏ mà khinh, chẳng vì việc lớn mà kinh Hãy lòng là Phật tử biết xong mới tin Tin rồi thì nhất định lo hành hành cho tội nguyện của mình Ví dụ cần phải hy sinh cách nào Là Phật tử dội trao chẳng ngớt Không để cho giảm bất công tu Dù cho tỏ ngộ đảo màu Cũng là tiếp tục dội trao như thường Là Phật tử biết phương Phật rộng pháp Phật màu nhiễm chẳng thấy đó, Càng tu càng thấy đạo to, Thế nên không thể tự cho cao cường. Là Phật tử biết nhường biết nhìn, Chẳng làm theo tập tánh hàm hồ, Tránh điều hậu quả tục thô cho mình và cũng để cho mọi người là Phật tử không cười kẻ quây, chỉ xót thương và lấy lời khuyên, khiến cho bỏ dữ làm hiền từ phường tục tử đối thiền đạo nhân. Là Phật tử thua hơn chẳng nghĩ Chỉ nghĩ là chân lý hay không Lúc nào cũng lấy lẽ công Chớ không ý sức và không ý tài Là Phật tử thẳng ai ngôn hành Không binh ai cũng chẳng bỏ ai Công thì cô uống cho Ngài Ngài thì săn sóc khỏi Ngài đổi công Là Phật tử nói không sợ ghét biển mình cho rõ việc tránh tà Để cho người được hiểu ra mặt tình người ghét hay là người thương Là Phật tử trên đường Phật Pháp Vì độ dân đủ cách biến quyền Cốt làm cho hộp cơ duyên Để người hướng Phật Pháp nguyện quý ý Là Phật tử duy trì đạo Phật Giúp chúng sanh khỏi cuộc lưng trầm Dùng nhiều hình thức phương châm Chứ không có chấp cách làm một phương Là Phật tử như lương y dòi Tùy chứng cho thuốc khỏi bệnh căng Đạo màu tùy kẻ dại răng Khiến người tỉnh ngộ ăn nắng thu hành Là Phật tử biết danh hay chẳng, Cũng không màn miệng đặng cứu dân. Cứu dân như thể cứu thân dân Cùng mình vốn là chân thể đồng, Là Phật tử lòng không ích kỳ. Mà diệt chi cũng nghĩ đến người khiến cho đồng được vui tươi Về bề vật chất hoặc nơi tinh thần là Phật tư dình thân khẩu y Không để cho nghiệp quỷ sanh ra nếu còn thấy phám điều tà khó khăn Mỹ cũng ráng mà trừ xong Là Phật tử đây lòng cương quyết Không rụt rè trước việc đáng làm Khi làm thì phải làm khám Chứ không để việc làm nham nữa chừng Là Phật tử không xứng tài can Cũng chẳng khoe hình dáng bề ngoài Khiêm nhường dưới tất Cả ai mặc dù thật sự giỏi hay hơn người Là Phật tử ban vui cứu khổ của Bất luận làm việc nhỏ hay to Giúp cho ba tính được nhờ là quán hỷ nhất Trong giờ phút tu là Phật tử chẳng mù xứ vật. Và cũng không ngây ngất trong lòng trong ngoài đều phải hiểu thông, ngoài không thể ám mà trong chẳng mờ. Là Phật tử kiến cơ nhi tất việc của mình như Việt Của người cho tâm cho cánh đều xuôi Khiến đời hết khổ khiến vui đảo màu Là Phật tử mình châu giam sanh Chỗ tối tâm thì sáng trói ra Dù cho nước đục lâu xa Để vào nước cũng quá ra trong ngần Là Phật tử chủ nhân sự vật, Sự vật không chủ được lòng mình, Đâu là sự nhục, sự dính Đâu là đường tử, đường sinh mình cầm. Là Phật tử bổn tâm thường chủ, Ta không lai mà hữu không nghiên, Gió trận dầu thối muôn thiên Cũng không rung động núi thiền định tâm Là Phật tử không xâm phạm kẻ Mà cũng không muốn để ai xâm muốn cho ai Cũng công tâm muôn cho ai chẳng nỡ làm hại ai Là Phật tử nghĩ ngay quả bao Thường tránh xa nghiệp tạo bất lành Sạch trong nghèo khổ cũng đành hơn giàu Nhớ bận chịu hành phạt sau Là Phật tử nhìn vào thế sự Nhận biết ngay là thứ cạnh tranh Nào tình nào lợi nào danh Nhưng không ai được trường sanh bao giờ Là Phật tử rõ bờ sanh tử Giang vật đồng một thứ vô thường Lâu máu rồi cũng tan thương Mặc dù người có cự đương cách Nào là Phật tử mở rào sông thác Cho chúng sanh đều được tự do Sanh già bệnh chết đói nó Không còn quyền binh trong lò thế gian Là Phật tử đường sang Phật quốc Quyết một lòng dịu dắt người đi Để cho hết nghiệp mây sĩ khói dòng sanh tử hợp lý cảnh trần Là Phật tử độ dân không chán Dân nhiều màu mình dân một tình xem ai ai Cũng nhân sinh người nào cũng trọng chẳng khinh người nào Là Phật tử lòng giàu bắt ấy Yêu người đời bằng cái chân tâm Dạch đường mở ngõ cao thâm Giúp người khỏi cánh mê lầm khổ đau Là Phật tử lúc nào cũng đồ Bằng cách này cách nó đủ phương Nhìn đời chỉ một tình thương độ Cho sống thoát khỏi dương nghiệp đài Là phật tử không thay đổi chỉ dù cho thân lao ly cách nào chỉ làm cho trí thêm cao không bao giờ để cho nao núng lòng mà là phật tử được không tự đắc mất cũng không bực tức não phiền được hay mất Cũng thản nhiên thanh trầm cuộc thế khó điên đảo lòng